các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi là người miên nhưng mà gốc ở vĩnh long lận hèn chi ông nói tiếng việt giỏi vậy ông chủ quán dù nói được nhưng mà chỉ nói được lơ lơ mà thôi ngọc hoa chậm t r ồ thế mọi người định khi nào đi có chút trục t chặt về xe c ổ nên tụi tôi đang chờ nếu mà thuận lợi thì trong chiều nay có thể đi được thầy lĩnh nói cũng được mà tranh thủ đi sớm thì càng tốt mà mấy người định hỏi chuyện chi hỏi cho cô đây hả ông Thạch l i ê n nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc Hoa rồi nở một nụ cười nhẹ ông là tôi hỏi cho thằng này t h y lĩnh đưa tay chỉ mình ông Thạch l i ê n đưa mắt nhìn mình bốn mắt lúc này nhìn nhau c h ầ m c h ầ m mình ấp úng chào chào ông ông ta không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái. Tôi, tôi về chuẩn bị chút đồ. Nhà tôi sát bên đây. Đi hết cái quán trọ là thấy. Có gì mọi người đi thì báo cho tôi một tiếng. Nói xong thì Thạch Liêng quay đi. Ông Mã nhìn theo cười hà hà. Xem ra hôm trước mình khởi hành ngày đẹp rồi, thuận lợi quá. h a h a h Mình ấp ụ c sư Vũ còn thấy cái ông này sao sao đấy? t h ầ y Lĩnh n gật gù. hầu hết các thầy pháp người Miên đều cổ quái như vậy, họ tu luyện theo những phương pháp khác với chúng ta rất nhiều. Đành rằng không nên tin người quá. Nhưng ông ta nói là đệ tử của thần thông cư sĩ thì thôi cứ thử xem một phen. Mình đi cũng bốn năm người mà sợ gì? Minh gật gù. Anh không kể chuyện đêm qua cho thầy lĩnh và mọi người nghe, sợ mọi người nghĩ ngợi nhiều. Phần vì trong lòng cũng nôn nóng. mong muốn được giải đáp mọi chuyện trong thời gian qua. Thôi kệ, để ông ấy dẫn mình đi tới đó là được rồi. Dù gì cũng là bất lạ xứ người, mình không nên can thiệp vào cách tu luyện của ông ấy quá. Mình nghĩ thầm, rồi cùng mọi người trở vào nhà. Không một ai để ý rằng có một cặp mắt đang c h ầ m c h ầ m theo dõi họ từ đằng xa, một ánh mắt đầy dục vọng.